chúng ta thấy có những người phụ nữ Việt Nam ví dụ như bà tôn nữ thì nên chẳng hạn tôi đọc một cái lời uh, nhận định của uh, ngoại quốc người ta nói như thế này bà uh, tôn nữ thì nên trong cái lễ trao huân chương uh, của ông varie ông ta nói những lời như thế này bà là một người phụ nữ ánh sáng một phụ nữ có văn hóa đồng thời là một nhà ngoại giao một nữ chính khách bà hết sức coi trọng việc truyền bá kiến thức cho các thế hệ trẻ Bà là hiện thân của gương sáng thời nay và cũng là hiện thân của nhà nho ngày xưa, vừa là ở uh, giao thoa giữa cũ và mới, một cái người rất là đáng giá, một tiếng nói gây ngạc nhiên của Việt Nam mới, tức là bà đã, đã cho người khác thấy một cái khuôn mặt phụ nữ Việt Nam rất tốt. Ở đây thì tôi cũng xin nói rằng phụ nữ xưa và phụ nữ nay nó cũng hơi khác đấy. Uhm tôi để giải trí một chút hồi nãy nói cái đó nó căng thẳng nếu mà nói nữa thì sẽ còn nói nhiều nhưng mà bây giờ chúng ta nghe một chút nhận định về phụ nữ ngày nay nói tốt hoài mấy ông ừ, cũng tôi cũng hơi ngại về bây giờ tôi xin nói gái xưa và gái nay được không à gái xưa dạ một vân hai tức là cái gì cũng già với phân gái nay mà bảo là quay cãi liền gái xưa may vá tọ tường gái nay chỉ biết tìm đường shopping đổng như vậy tôi thấy có nhiều em sinh viên của tôi nó không biết may một cái hụt nút đứt nó không biết khâu ngày xưa đâu có như vậy Gái xưa ăn nói dịu dàng Gái nay ăn nói sổ sàng Thấy ghê Trời ơi mấy ông bây giờ mới chuyển thắng đi nhé Trời ơi cái nhóm đó một tay to quá trả thù đó nhé Gái xưa làm lụng quen tay Gái nay làm biển khoanh tay đứng nhìn Trời sinh con gái tuyệt vời, việc nhà chánh mạng, lo chơi tối ngày. Trời sinh con gái, người ta gọi là ki bon biết cái gì, có gì cho hết, chẳng lo gì đời. Có nghĩa là không biết giữ gìn giá trị của bản thân. Dĩ nhiên ở đây tôi cũng nói là một vài điều cho nó vui, để cho nó cân bằng những cái cái mà hồi nãy tôi khen con gái thôi. Tuy nhiên bên cạnh đó tôi cũng xin nói một chút không biết ca anh chỉ có nghe một vài đặc nét của gái bắc và gái nam không? À. cái này tôi nghiên cứu thôi chứ không phải của tôi đâu nhé à. À, và có lẽ không đúng lắm nhưng mà nó cũng có đôi nét giống vậy thì chúng ta nghe con gái bắc trước nhá em nhớ dự tính tình con gái bắc nhớ điêu ngoa Nhưng vẫn dự nét đoan hiền. Nhớ dịu dàng, Nhưng thâm ý khoe khoang Nhớ duyên dáng ngây thơ, Mà xảo quyệt. <cười> người ta nói không phải tôi, tôi chỉ mượn đọc đỡ thôi. Bây giờ con gái nam, Tại vì nó đi rồi lát tôi chỉ nói gái Huế của tôi sao. <cười> em ơi nhớ dự tấm tình người nam nhé. Nhớ lanh chanh Nhưng rất thiệt thà Nhớ nhiều lời Nhưng không biết điêu ngoa Nhớ đánh đá Kiêu căng mà tốt bụng Đó là con gái nam Sao không thấy ai vỗ tay gì hết đi Tức là nó có nó có tốt bụng Bây giờ con gái trung Cái thử nó làm sao Em ơi nhớ dự tỉnh tình Người trung nhé Nhớ hừng hờ Nhưng tranh đấu nội tâm Nhớ vui tươi Nhưng đau khổ âm thầm Nhớ kiến đáo đoan trang Mà lãng mạn Đó, xưa ấy của tôi là vậy Cái đó người ta tạ không đúng đâu Không đúng hoàn toàn đâu Nhưng mà nó cũng có đôi nét đúng Phải không? À, mình đọc để giải trí Để tôi nói tiếp cái chuyện này Trở về lại nhé yeah. Nhưng mà hồi này nói là con gái thời nay nhưng mà chúng ta cũng phải nói lại con ghét con gái nói chung cho phép không một số câu thơ nữa được không ừ. phụ nữ bây giờ đây là những cái nét đẹp của phụ nữ phụ nữ nét đẹp dịu hiền để anh thương nhớ triền miên tháng ngày Tôi phải dịu hiền mới có người thương nhớ đấy phụ nữ nét đẹp thơ ngây để anh sao xuyến ngất ngây cõi lòng phụ nữ nét đẹp thủy chung Để anh mong muốn mình chung một nhà. Phụ nữ nét đẹp thật thà. Để anh phải nhớ mặt mà bên nhau. Cho nên chúng ta coi lại con gái. Nhưng mà phải nhớ những cái nét mà người ta thích nơi mình nhé. Bây giờ tôi trở về. Trở về với những gì rất Việt Nam. Chúng ta thấy người phụ nữ được thể hiện qua hình ảnh của người mẹ. Được ví như nước. Phải không? À. Công cha như núi Thái Sơn, nghĩa mẹ như nước trong nguồn chạy ra. Núi, nó to, nó lớn, nó sừng sừng, mà nó cứng nhắc à, ở đâu đứng đó, có không? Như núi, nó mạnh, nó hùng dũng, nhưng mà nó, nó không có cái gọi là cái mềm dẻo. Ừ. Cho nên cái mạnh của Nam giới là một cái mạnh vững chắc, nhưng ít có khả năng thích nghi và mềm dẻo. Còn cái mảnh của phụ nữ thấy thì nó nó nhẹ nhàng nhưng mà nó dai lắm. Hồi nhỏ tôi có một cái câu người ta đố cái gì mà cắt không đứt mà rực không ra. Đó là gì? Nước, cắt xong nó trở lại, rực xong nó đi lại phải không? Cho nên phụ nữ cái tính nó như vậy đó, chúng ta phải biết, đó là tiềm năng của phụ nữ đó. Núi trông to lớn vững mạnh, oai phong và kiên định. Thế này chúng ta thấy nam giới oai phong và kiên định, còn nước trong nhẹ nhàng, êm ả, mong manh, nhưng thực tế không gì mạnh bằng nước. Lục nè, lũ nè, gì nữa, thủy triều nè, sóng thần nè, đó, cho nên chúng ta thấy đó, nó nhẹ nhưng mà khi mà nó tới bến rồi đó, thì nó cuốn lôi, cuốn lôi cả mấy, mấy thành phố rồi, chứ không phải là một thành phố đâu cho nên chúng ta thấy đó, cái sức mạnh của nước rất lớn, sức mạnh của người phụ nữ cũng ví như thế thôi. Nhưng ở đây tôi không muốn nói cái đó, cái đó là gọi là acidan, tức là tai nạn thôi. Còn bây giờ cái giá trị thật của nước là gì? Như chúng ta đã kinh nghiệm trong những năm qua lũ lụ lụt vân vân, nước nó mềm mại, nó có thể len lỏi vào mọi ngõ ngách của của của cây sông suối, những cái ngõ ngách nhìn, ngầm ở bên dưới nước nó ở bầu thì tròn, ở ống thì dài. Đây là một cái đặc nét của phụ nữ, đặc nét thích nghi. Đó. Trong hoàn cảnh khó khăn phụ nữ sống cũng được, trong hoàn cảnh nhọc nhằn phụ nữ cũng vượt qua được. Đó. Phụ nữ là nước, ừ. nghĩa mềm như nước trong nguồn chảy ra. Đó Cái phụ nữ ví như nước, cái sự mềm mại, dai bền nhưng mà thấy nó nhỏ, thấy nó thường nhưng rất rất là mạnh. Không có gì mạnh bằng nước đâu Sống thần là này kia đó, ừ. Còn núi nó đứng yên là nó ở yên đó à? Núi có chạy đi không Có lẽ nếu có đức tin như hạt cải Mà Chúa nói thì điệu núi này qua núi khác Mà đức tin của chúng ta sợi nhỏ hơn hạt cải Cho nên chưa bảo nó đi được Nhưng mà nước thì nó tự ý nó đi Nó không có cần ai bảo hết đó. Đặc tính của phụ nữ là thế đó Nước có nhiều chức năng Tưới mát Làm xanh tươi cỏ cây hoa lá nước là nhu cầu thiết yếu của các sinh vật. Thiếu nước, có người sống làm sao đây? Bây giờ vài ngày thiếu nước chúng ta làm sao? Thiếu thức ăn thì lâu chết hơn là thiếu nước. Và thiếu nước nó sinh ra rất nhiều bệnh. Ở đây muốn nói là thiếu người phụ nữ trong cuộc đời trong cái xã hội này khó đấy. Vắng bóng một người cha, người mẹ có thể gánh gồng những đứa con xoay sợ ngược xuôi nó vẫn vẫn vẫn qua cầu được vẫn thoát được vẫn vẫn lớn lên được một người mẹ quá chồng nuôi năm con bảy con như hồi nãy tôi nói bà cô tôi đó nuôi 10 đứa con rượu chết khi ông ông ăn mấy 3 tháng nuôi 10 đứa con tới bờ tới bến nhưng mà một người đàn ông chết vợ nuôi một đứa con thấy rất là vất vả nhọc nhằn có phải không sức mạnh nó nằm đó, đó cái sức mạnh từ lo từ đủ từ xoay sở Vâng vân Nước là nhu cầu thiết yếu của các sinh vật, thiếu nước con người sống sao đây? Thiếu mẹ thì gia đình sẽ như thế nào? Mồ côi cha. Ăn cơm với lá. Với gì? với cả mồ côi mẹ lót lá mà nằm, cho nên chúng ta thấy nói như vậy không phải để nâng cao nhưng mà nói đến không phải bỏ bên kia nhưng mà nâng bên này lên. Cái vai trò của người mẹ rất lớn Cho nên chúng ta, những người phụ nữ chúng ta không có gì phải mặc cảm Chúng ta phải biết sức mạnh, tại sao tôi nói tiềm năng của phụ nữ Chúng ta rất mạnh, chỉ có chúng ta có biết dùng nó hay không Có những người có rất nhiều tiềm năng nhưng không biết dùng Không biết khai thác, không biết tầng dùng cho hết cái khả năng của mình Cho nên tất cả tiềm năng chúng ta có đó Cái quan trọng là chúng ta dùng nó như thế nào, hết hay không và thích hợp như thế nào đó là vấn đề nhé à. nước có nhiều chức năng tưới mát làm xanh tươi cây cọ hoa lá nó là nhu cầu thiết yếu thiếu nước con người sống sao đây thiếu mẹ con gia đình sẽ như thế nào càng suy nghĩ càng thấy câu hát tuyệt vời một cô cha ăn cơm với cá người phụ nữ Việt Nam đặc biệt hơn những phụ nữ Tây nha tôi dám nói như vậy à Dám so sánh phụ nữ Việt Nam và phụ nữ Tây Người phụ nữ Việt Nam vẫn hay hơn Xin lỗi Mèo khen mèo dài đôi chút Thôi chúng ta vui với nhau Và các anh thì tha thứ cho phụ nữ nhân ngày 8 tháng 3 lỡ có xíu thoát Thì thôi vui lòng bỏ qua cho Nhưng phụ nữ Việt Nam Mạnh hơn cả phụ nữ Âu Châu nữa Tại vì cái sức chịu đựng Cái sức hy sinh của người phụ nữ Việt Nam Tây không có hy sinh Nghĩa là nói Âu Châu không hy sinh như người mẹ Việt Nam đâu năm canh chày thức đủ cả năm. Người phụ nữ Việt Nam có bao giờ mà mà ngủ yên đâu. Một đứa con nó nóng nó lạnh, nó khát nó đói, nó ước, nó khô, nó như thế nào người mẹ không bao giờ ngủ yên hết, năm canh chảy thức đủ cả năm, nhưng mà vẫn sống lâu hồi nãy chúng ta nói đó, hả sống lâu hơn từ 10 đến năm đến 10 năm đó và vân vân và vân vân. Người phụ nữ Việt Nam có nhiều tiềm năng Có thể nói đó là phai mạnh, vân vân. Vậy thì chúng ta làm sao? Mỗi người chúng ta nhìn lại mình. Không có gì mặc cảm. Người phụ nữ Việt Nam hay mặc cảm. Tại sao hay mặc cảm? Tại vì cái văn hóa của chúng ta bị ảnh hưởng bởi văn hóa của gì? Của, của Khổng giáo đó. Hả? À, à Nhất nam viết hữu, thập nữ viết vô. Rồi thì à, con gái thì phải giày phái kia. Thú thật, hồi nhỏ tôi nghe mẹ tôi nói mà tôi mệt quá Tôi mới xách cái xe ra khỏi nhà, mẹ tôi nói, con gái đó, đi ngoài đường thì phải cúi mặt xuống đất, về thì cất mặt lên trời. Có nghĩa là đừng có liếc, ngang liếc dọc, còn tôi thì tôi vẫn liếc. À. Rồi muốn cầm cuốn sách cái, thì hay là mình cái tuổi mà dày thì nó mệt mỏi, nó hay nằm lên nằm xuống. Mẹ tôi thì nói là, con gái khoan ăn bớt ngụ nhìn nằm, giữa ba điều ấy mới là nên thân. Mỗi lần cầm quyển tiểu thuyết thì mẹ, con ơi, ý, ý, làm sao? Con gái thì phải nò, con gái thì phải kia. Con gái chưa nói đã cười, chưa đi, đã chạy, là người vô duyên. Đó, cho nên mỗi lần mình nói mình cũng ngại, mình cười mình cũng ngại. Rồi mới cầm cái cuốn tiểu thuyết là mẹ thấy là cầm cái học đường mà học hoài không thuộc bài là mới cầm một cái là mẹ tôi nói sao? Con ơi, sướng ca vô loại, thế là sợ hư sợ đờn địch hát sướng rồi rồi rồi rồi, rồi rồi rồi rồi rồi lãng mạn rồi hư thân mất nét đó cho nên con gái nó bị cái, cái phong tục cái văn hóa của người Việt Nam nó chần đựng nhiều cái nhiều cái tiềm năng của phụ nữ à, dĩ nhiên sau này thì chúng ta không chần đẩn nhưng mà nếu chúng ta không biết hướng dẫn đúng thì nó cũng có thể đi lạc được à, đó là như vậy đó vì vậy chúng chúng ta thấy nhiều cái cái tiềm năng của phụ nữ nó bị nó bị mai một đi À, và có lẽ à, chúng ta thấy à, cái vai trò lớn nhất của người phụ nữ đó là mẹ và người mẹ ở trường mẹ là cô giáo ở nhà ở trường cô giáo là mẹ nhưng ở nhà mẹ là cô giáo cho nên chúng ta thấy cái vai trò của người phụ nữ Việt Nam mang rất nhiều vai trò thường thường mấy ông bố đi làm hay là thời chiến chiến mấy ông bố đi xa, người mẹ thay luôn cả bố đệ má gánh vác gia đình và dạy con cái. Người mẹ đóng rất nhiều vai trò giáo dục, giáo dục nhân cách của con. Cho nên trong giáo hội, trong xã hội, trong gia đình, tất cả cái vai của người phụ nữ rất lớn. Nói như vậy ai cũng biết rồi. Tôi không cần nói nhiều, nhưng mà tôi có thể nói như thế này: phụ nữ trong gia đình. Là nội tướng. người ta nói vậy này, lần ông thì thua cổng bà, phải không? Có nghĩa là gì? À, nó nhẹ nhẹ vậy, cho nên ông phải sợ đó. Nhiều ông ra ngoài quan trường thì hét ra lửa, nhưng mà về nhà thì du dũ nghe lời vợ. Cho nên chúng ta thấy đó, cái sức mạnh của kẻ yếu nó nằm trong cái nước, nó mềm. Nhưng mà nó có thể gây báo lụt, Nó có thể gây sụp đổ Cho núi mà nó đổ thì nó đổ cái chỗ nớ thôi Cho nó không có đổ chỗ khác Nhưng mà nước nó len, nó len, len, len Nó làm đổ nát nhiều chuyện Cho nên cái sự nguy hiểm Cũng như cái sự lợi ích của phụ nữ chúng ta thấy Vậy bây giờ tôi xin làm một cái so sánh nho nhỏ Phụ nữ là nội tướng trong gia đình à, Và nhất là người Việt Nam Một mặt á, thì coi thường phụ nữ Nhưng một mặt người phụ nữ vật được rất là đề cao. Cái gì trong nhà mà làm cái gì thì bố nói làm sao? Hỏi mẹ mày á. Có phải không? À, có xin tiền thì bố nói làm sao? Xin mẹ đi. Có phải không? Đó, cho nên ai nắm tiền là người đó nắm sức mạnh. Đó, thế cho nên chúng ta đừng tưởng người phụ nữ Việt Nam là bị thua thiệt không có đâu. Người phụ nữ Việt Nam. Trên phương diện, gọi là ảnh hưởng của nho giáo thì chúng ta thấy người phụ nữ Việt Nam bị gọi là không được trọng ở xã hội nhưng mà trong gia đình người phụ nữ Việt Nam ai nắm hầu bao kẻ đó nắm sức mạnh, nắm quyền. Đó cho nên xin và bố cũng vậy, cái gì cũng hỏi mẹ, cho nên có nhiều đứa con muốn xin xin gì đó thì phải xin uh, năng nỉ mẹ. và ngay cả người ta muốn đi hối lộ, người ta tới trong gia đình người ta, người ta có gặp ông lớn không? Người ta gặp bà lớn phải không mọi chuyện nó qua từ bà lớn đến vậy ông lớn có nghĩa là cái mặt tổ cũng như mặt xấu phải không à vì vậy chúng ta thấy vai trò người phụ nữ vậy thì tôi xin làm một cái so sánh về người phụ nữ người mẹ Việt Nam giữ rất nhiều vai trò gọi là một cái gọi là tổng bộ liên bộ bộ gì bộ trưởng ấy, nhé à, vậy bây giờ tôi xin nói bộ nào trước hết người mẹ là bộ trưởng bộ tài chính của gia đình có không bộ trưởng bộ tài chính con làm tiền đưa cho mẹ bố làm tiền về cũng đưa cho mẹ ông bố nào mà giữ tiền thì ông bố đó người ta không có coi trọng đâu phải không à, gia đình nào mà bố giữ tiền người ta không coi trọng mà người mẹ tức là bộ trưởng bộ tài chính lo làm tiền lo giữ tiền và lo kế hoạch chi tiêu trong gia đình đó là một bộ bộ thứ hai bộ giáo dục ai dạy con ai dạy con những cái câu mà tôi vừa đọc ai dạy mẹ tôi dạy ra đâu phải bố con ơi một sự nhìn bằng chín sự làm con ơi con gái thì đó chưa nói đã cười chưa đi đã chạy là người vô duyên à, con gái là khoan ăn bất ngủ nhìn nằm à, con gái là vậy con gái là kia ai dạy tức là mẹ kiêm luôn cả bồi giáo dục phải không rồi không dạy con mà dạy cả cháu nữa đó. rồi Ngoài ra người phụ nữ còn kiếm luôn bộ vật tư Cung cấp các thứ cần dùng trong gia đình Trong mỗi dịp lễ lạc tất cả Từ cái hạt tiêu, hạt gào, hạt mắm Từ cái khăn, cái trội, từ cái màng, cái mùng, cái mền Có không? Ai lo? Mẹ, cho nên bộ vật tư đã... Cho nên mình thấy nhiều lắm Lo cho không phải là con mà lo luôn cả cháu lo thường ngày và lo luôn các bậc lễ lạc. Tôi có một bà chị đi tu bây giờ bà cũng già rồi nhưng mà tôi thấy mỗi lần á bà làm trong giáo xứ uh, là được tu cho nên bà làm trong giáo xứ mà giáo xứ mà có lễ lạc gì đó thì bà ở trong bếp bà vừa sắc rau, lặt rau sắc thịt nhưng mà bà ngồi đây bà biểu thắp cái đèn ở nhà thờ lấy cái đó ra tiếp ông cha lấy cái... ta thấy đó ông cha làm lệ trên nhưng tất cả các việc bên dưới là bà sơ lo hết có phải không vừa làm bếp vừa vừa sắc rau vừa sắc thịt nhưng mà lo từ cái thắp đèn nhà thờ cho đến đón khách cho đến ca đoàn cho đến đủ thư chuyện mà ngồi trong bếp mà điều khiển hết đó là bồ đi không biết bồ đó là bồ chi không biết mấy bà sơ thì chắc biết nhiều cái chuyện đó đi làm trong giáo xứ và người mẹ ở nhà cũng vậy thôi Người mẹ cũng vậy thôi Ở trong đó mà lo toan hết mọi sự Cho nên chúng ta thấy Rồi ngoài ra là bộ y tế Con đau ai lo Mẹ lo Vân vân và vân vân đó. Cho nên bộ y tế chăm sóc sức khỏe Cả chồng cả con Từ miếng ăn Đến giấc ngủ Đến thuốc men Đến đau ốm. Mẹ còn là nhà tâm lý An ủi vộ về Xóa đi các vết thương lòng Vượt con dậy sau những lúc vấp ngã Thất bại, tổn thương hoặc mất định hướng Ai giúp? Ai giúp? Có lẽ là bố cũng có Nhưng phần chính là của ai? Của mẹ Cho nên chúng ta thấy Cái vai trò của phụ nữ Tiềm năng của phụ nữ nó nằm ở đây Rồi người phụ nữ, người mẹ còn kim luôn cả bộ ngoại giao, việc chi có là ai đi ngoại giao, ai đi, à, lo quan hệ trong nhà ngoài ngọ, bên nội bên ngoại là mẹ mình phải đi lo quà bên nội bên ngoại, quà cáp cưới xin chạp dỗ ơn nghĩa, có gì bất ổn là người mẹ lo thu xếp, kể cả thường xuyên đi học phụ huynh cho con cái, có phải không? bộ bộ gì đó là bộ ngoại giao tôi nhớ ngày xưa có một cái gương trong gia đình tôi ông ngoại tôi thì làm ông ông ông trùng ông trùng ông gì đó ông nội tôi thì cũng trùng mọi ông mỗi trùng một góc thì ông ngoại tôi thì hay nói rồi đôi lúc mất lòng mất lòng người ta vì những cái người là mình không để ý có thể nói mất lòng bà ngoại tôi luôn trốn ông ngoại để làm gì để đi xin lỗi đó là bộ gián hòa. Ngoài là bộ ngoài giao cái chuyện gì khó khăn là đàn bà đi nói, dễ nghe hơn đàn ông. Rồi sau đó là ông ngoại tôi có làm mất lòng ai thì là bà ngoại tôi trốn ông ngoại để đi xin lỗi. À, ông, ông ông ông ông ông bỏ qua cho nhà tôi à, vân vân vân vân người ta vì bà ngoại người ta bỏ qua cho ông ngoại, cũng như vì mẹ người ta bỏ qua cho bố à, chứ không phải là vì bố hay ho gì đâu. À, vân vân, nghĩa là dĩ nhiên tôi nói như vậy không phải trăm phần trăm đâu Nhưng mà số đông là như thế Chúng ta nhìn lại gia đình thì chúng ta biết Cái, cái bộ ngoại giao của người mẹ đó Thường xuyên giao thiệp đi học về uh, uh, uh, cho con vân vân và vân vân nhé yeah. Và bộ nội vụ, việc nhà mẹ xử Có không, con cái gây nhau là mẹ xử cái đã Khi nào mà mẹ hết sự nội mới đó đến bố Dĩ nhiên là bố là cấp cao hơn Tuy nhiên cái việc thường ngày là mẹ sự trong nhà bao chuyện lớn nhỏ do mẹ giải quyết. Đôi lúc mẹ bảo uh, là hỏi bố, nhưng lắm khi bố lại cũng hỏi ngược mẹ. Đó, bố nào mà khôn là lo hỏi ngược mẹ. Tại vì cái đầu đó và nể mẹ, ngay cả người ngoài nếu có điều gì cần nhờ Đức Lan Quân thì họ thường đi cửa sau đến với các bà. Có phải vậy không? cái đúng vậy không? cho nên cái đó nó cũng có cái hay và nó cũng có cái gì? tuy nhiên với vai trò của người mẹ chúng ta thấy là tất cả những cái gánh nặng của gia đình nó nằm trên vai ai? đó. cho nên phụ nữ có phải là phái mạnh không? làm đủ thứ bộ, ha? vân vân mà còn sống lâu, nuôi con như vậy mà còn sống lâu giai dặn vậy cho nên tôi cũng xin nói tiếp một chút khi nói đến phụ nữ Việt Nam nhà văn nguyệt ngọc tư có đọc sách nguyệt ngọc tư chưa à, cánh đồng bất tận vân vân vân vân ngọc tư nói như thế này đây là tôi trích cái đoàn của nguyệt ngọc tư để chúng ta thấy là bạch ta nói gì về phụ nữ tôi thích những người phụ nữ từ tài và từ trọng đến mức coi như đàn ông biến mất hết rồi cứ nghe đi đã rồi lát rồi chúng ta nói chuyện xong họ làm đẹp vì chính họ chứ không phải vì ánh nhìn của đàn ông Để quyến rụ đàn ông Họ làm việc vì họ muốn chứ không phải Họ muốn chứng tỏ mình mạnh mẽ Nguyễn Ngọc Tư nói như thế Tôi thích những người phụ nữ tự tại, tự trọng Đến mức coi đàn ông như biến mất Cái câu này nó cũng hay Tôi rất thích cái cách khẳng định tôi này nè Bây giờ tôi xin nói ý kiến của tôi Tôi rất thích cái cách từ khẳng định Của chị Nguyễn Ngọc Tư Và mẫu người phụ nữ tự tại mình khẳng định và mình tự quyết, tự trụ tự quyết. Tôi thích thôi cái cách khẳng định của chị ấy và mẫu hình người phụ nữ mà chị ấy mong muốn. Nhưng tôi không đồng ý rằng coi đàn ông như biến mất rồi. Thế giới này luôn luôn có ông dương, có nam nữ, không có ông làm sao có dương mặt trời và mặt trăng sáng và tối ngày và đêm không có âm dương thì không có dòng điện chạy đâu cho nên nếu mà để đàn ông biến mất thì không được tuy nhiên ở đây tôi vẫn nói rằng là dù sao âm dương luôn giữ cho thế cân bằng của thiên nhiên vũ trụ và gia đình để bổ sung thêm cái thầm này tôi ước mong như thế này ở đây có một số nam giới đây là một cái ước mong thôi là Đồng hành với nhau Bổ sung cho nhau Làm nổi bật cái vai trò Của nữ giới Nhưng thực tế chúng ta thấy đó Có lẽ ở Việt Nam mình đó, Tôi có viết mấy cái bài Gia trưởng hay bản hiền Có vẻ cái vai trò gia trưởng Nó nhỏ lại Và để cho cái vai trò người mẹ Lớn lên một chút Thì để giữ cái sự cân bằng Cho còn nếu không thì chúng ta thấy đó nó sẽ bị mất quân bằng vì sao là vì à, làm sao gia đình cả đôi bên gắn bó hay là người phụ nữ chúng ta không thể từ đủ đâu Chúa đã sinh trời đã sinh à, cuộc đời này có âm dương có sáng tối có nam nữ có cha có mẹ trong giáo hội thì có nam tu nữ tu trong gia đình thì có anh em nam nữ tất cả mọi người Chúa đều cho một vai trò quan trọng nhất mọi người chúng ta lấn nhận cái vai trò của mình một cách rất là tự tin à, nhưng mà đừng lấn sắc cũng đừng lấn qua người khác và cũng đừng coi thường người khác à, chúng ta thấy đó. hai bên bổ sung cho nhau nước và núi à, biển và bờ ánh sáng và bóng tối âm dương luôn luôn đi đôi Cho nên quan trọng cái ngày phụ nữ Tiềm năng phụ nữ là để bổ sung cho nam giới Và nam giới để bổ sung cho nữ giới Cho nên chúng ta thấy đó đây tôi cũng gần đi đến cái kết luận một chút Là chúng ta thấy bà Trưng, bà Triệu Thấy huyền Trân công chúa Thấy ngọc công nương Ngọc Vàng, Ngọc Khoa Chúng ta biết phụ nữ có công rất nhiều Chúng ta thấy trong gia đình Có những người mẹ Ừ. Chúng ta thấy là Cái con đường dài của cuộc đời của mỗi người Ai là người ảnh hưởng đến đứa con nhiều nhất Hả? Ai là người ảnh hưởng đến đứa con nhiều nhất Mẹ Cho nên ở đây tôi muốn nói rằng Chúng ta phải nhớ Những người phụ nữ nhớ cái vai trò làm mẹ của mình Để chúng ta biết Giữ đúng cái vai trò đó nhưng mà chúng ta cũng đừng quên rằng bên cạnh chúng ta cũng có nhờ người khác giúp đỡ tôi nói như vậy không có nghĩa là bỏ vai trò của người cha của nam giới nhưng chúng ta thấy rằng hai bên phải nhường bước cho nhau à. tại vì những người mẹ nữ giới thường thường nhỏ nhẹ nước là nước nguồn Nó len lọi, nó chạy vào lòng người Cho nên vai trò của người mẹ Là giữ cái êm ấm cho gia đình Nhưng vai trò của người cha Là giữ vững cái sự đứng vững Cái sức mạnh, cái kỳ cương của gia đình Cho nên ở đây chúng ta thấy Trong giáo hội Việt Nam cũng vậy Trong gia đình cũng vậy Không có vai trò nào lớn hơn vai trò nào Nhưng cho đến nay Thì tôi cảm thấy vai trò người phụ nữ Đang còn hơi hơi Hơi dĩ, hơi dĩ Chưa được thừa nhận đủ Vì không phải người ta không thừa nhận Mà chính người phụ nữ của chúng ta Chưa cảm thấy Cái giá trị của mình đủ Vậy hôm nay Những cái gì mà tôi chia sẻ Mong muốn rằng chúng ta phải thấy được Thấy được cái sức mạnh của mình Nhất là Thấy được cái giá trị của mình Để làm phát triển Cái giá trị đó Cho nên chúng ta thấy đó Ừ à, um, tất cả những cái điều đó nó quan trọng nó quan trọng ở cái chỗ khi chúng ta biết giá trị của mình thì chúng ta mới biết giữ gì đó ví dụ như chúng ta có một chiếc xe chiếc xe còn mới thì đi đâu giữ kỹ lắm rửa rất sạch để cái chỗ rất là là là cẩn thận để không ai đùng à, cái gì có giá trị thì chúng ta biết giữ gì Cái đồng hồ 5 triệu thì chúng ta cất rất kỹ Mà đồng hồ 500 thì chúng ta cất vừa vừa Mà cái đồng hồ tàu lao 50.000 ngàn thì chúng ta vất đâu đó Nó có mất cũng không sao Vậy thì tôi muốn so sánh như vậy để nói rằng Người phụ nữ Việt Nam chúng ta phải biết giá trị của mình Để biết gìn giữ nó Để biết gìn giữ nó Và để kết luận tôi xin đưa ra một vài điều Người phụ nữ Việt Nam cần gì Chúng ta còn 20 phút nữa người phụ nữ Việt Nam cần gì? Có lẽ một trong những điều chúng ta cần đó là cái sự tự trọng, tôn trọng bản thân và tự trọng. Tại sao như vậy? Tại vì nếu chúng ta không trọng mình thì đừng đòi người khác trọng mình. ưu tiên phải là chúng ta biết tôn trọng bản thân, tôn trọng giá. Mà trước khi muốn tôn trọng bản thân chúng ta phải thấy cái giá trị của mình. Giá trị của chúng ta nó nằm đâu? Chúng ta phải biết nó à, Nó nằm trong cái cái gì Phụ nữ có rất nhiều giá trị Cái điều này tôi xin để cho mọi người Về nhà tử Nghiên cứu lấy Nhưng mà một cái điều Chúng ta phải để ý. Cái từ chồng của người phụ nữ Có nghĩa là phải biết Xây dựng và giữ gìn Ở đây có một số người trẻ Đôi lúc chúng ta không biết Từ giữ gìn cái giá trị của mình Và điều chúng ta đừng có trách Nếu chúng ta không biết giữ Thì đừng có mong người khác giữ tay cho mình Vậy hôm nay tôi nói lại cho những người phụ nữ trẻ Ở đây có nhiều khuôn mặt trẻ Nếu chúng ta muốn tiến Trước hết chúng ta phải biết mình có giá trị Biết gìn dự giá trị Và biết làm phát triển giá trị của mình Đó mới là một người phụ nữ chân chính Cái điều thứ hai Người phụ nữ thời nay Rất dễ bị ảnh hưởng bởi danh vọng và tiền tài Chúng ta biết tiền đó Tiền là gì? Là tiền là Phật phải không? Là gì nữa? Sức bậc của tuổi trẻ, sức khỏe của tuổi già Là cái đà danh vọng, cái lòng che thân, cái cân công lý Tiền là hết ý Nhưng ai ơi, để cho tôi nói một chút về tiền để nghe Nhiều người phụ nữ vì tiền mất tình Và hay cằn nhằn Tôi nhớ có một hôm tôi về quê Và ban đêm tôi nghe tiếng ồn ồn ồn Người ta rần rần đem một cái cậu bé 20 tuổi đi nhà thương Vì cậu bé đó mới tự tử, tử Tại sao tự tử, tử? Cái nguyên nhân là như thế này Bố muốn xây mồ xây mạ cho ông bà Nhưng mà mẹ thì sợ tổn kép cho nên hai ông bà cứ cãi nhau về cái chuyện tiền bạc và cái đứa con nó nói như thế này bố mẹ mà con cái nữa thì con chết và hôm đó hai bố mẹ cãi nhau rất kịch liệt vì chị có tiền để xây mồ xây mạ cho bên uh, bên nội và sau đó thằng bé nó thấy bố mẹ cãi nhau và đêm đó tôi về quê thăm và tôi nghe tiếng rần rần rần rần tẻ ra là một cuộc tự tự vì tiền cho nên người phụ nữ chúng ta phải biết Chúng ta nắm tiền, nhưng chúng ta đừng vì tiền mà để mất nhiều chuyện. À, và để, đừng để mất cái gì đó. Mà tôi xin đọc đôi điều. Vì có lẽ vì tiền phụ nữ đánh mất phỏng giá của mình, cũng vì tiền mà có thể nhiều điều lắm. Một bài thơ mà tôi rất thích về tiền nhé. Được không? Tại sao nói phụ nữ mà nói qua tiền? Tại phụ nữ giữ tiền mà. À, và phụ nữ là la la la ký lắm. Bạc chi mi rứa hợ tiền Mi làm nhân loại hóa ra điên Mi tô mặt nạ đen ra trắng Mi sẽ ân tình thẳng hóa xiên Mi gác luân thường vào một xó Mi đưa nhân nghĩa xếp hai bên Mi làm nhân loại đua tranh mại Bạc chi mi rứa hợ tiền Trong tay đã sẵn đồng tiền dẫu rằng đội trắng thay đen khó gì cho nên chúng ta coi chừng á một cái nữa nghe nữa thôi tôi thấy cái này nó cũng hay hay <cười> tiền chỉ một chữ thôi nhưng lắm phiền gây thù gây oán gây đau thương thương nhau nhiều lắm nhưng đôi lúc chị chữ tiền thôi phải lợi làng thiếu niên thời nay cũng chữ tiền bỏ cả học hành phải bong chen tìm kiếm miếng cơm và manh áo, bỏ lợ công danh bởi không tiền, cô gái lợ làng đời thơm ngát, cũng chữ tiền rồi bán rẻ tương lai, đi thật sâu vào thế giới đọa đầy mà tìm kiếm một chữ tiền tội lỗi. Tiền là một cái chi chi, tiền là một mảnh giấy số ghi rõ ràng, vân vân và vân vân. Vậy thì tôi nghĩ rằng Có lẽ một trong những cảm dụ của phụ nữ thời nay là chữ tình và chữ tiền. Chữ tình thì nói dài lắm cho nên hôm, nói, hôm nay tôi nghĩ cái lòng tự trọng của mình cái sự tự tin của mình và cái cách biết dùng của cải của mình như một phương tiện bên cạnh đó. Cái cuối cùng tôi xin thưa với chị em phụ nữ thôi các anh nghe kể thì cứ kể thôi là chúng ta những người có giá trị Chúng ta có tiềm năng, chúng ta có giá trị Các anh chị có nghĩ Các em, các chị có nghĩ điều đó không? Có tin rằng mình là người có giá trị không? Hả? Nói chí mà nhỏ mà yếu rứa Tin không? Tin rằng mình có giá trị không? Vậy cái điều hôm nay Cái sứ điệp cuối cùng tôi muốn Chia sẻ với các chị, các em Là chúng ta Mọi người phụ nữ mỗi ngày phải tự làm cho mình thêm giá trị, làm cho mình thêm giá trị đó là khơi tiềm năng lên, phát triển tiềm năng và làm sao ngày hôm nay giá trị của tôi tăng hơn ngày hôm qua. Đừng vì cái gì khác, đừng vì cái gì khác mà mất tiền. Đó là à, mất xin lỗi mất cái giá trị. À, nhưng mà rốt cuộc thì tôi cũng xin tặng các anh một bài thơ, chúng tôi nói phụ nữ không. Ừ. Các anh coi chừng, các anh coi chừng đôi lúc đánh giá chúng tôi không đúng. Ừ. Các anh chị, cái này là chơi thôi, cho 5 phút chót để chơi. Yeah. Chúng ta có thuộc cái bài chân quê không? Hôm qua em đi tỉnh về hương đồng võ nội bay đi ít nhiều. Nào đâu cái ái tứ áo tứ thân, cái khăn mỏ quà cái quần lụa đen rồi cái gì đó mà mà đi đi đi, đi tịnh về thì cái nút, nút nút nút nút thay bằng nút khuy bấm thì thay bằng cái gì đó. Nút cài khuy bấm em làm khổ tôi. Xin lỗi các anh có thay cái bồ nút bằng cái khuy không mà làm khổ tôi. Phải mắc mới gì mà khổ. Cái bài hát chân quê rất hay Nhưng mà tôi không chấp nhận điều đó Để cho phụ nữ người ta lớn lên một chút Có, có thay cái bộ khuy nút bấm Bằng cái khuy cài mà cái, cái gì đó mà em làm khổ tôi Thay cái bộ khuy không mà em làm khổ tôi Nếu em làm cái gì Cho nên chúng ta thấy Tại sao phụ nữ mà Đàn ông đòi hỏi phụ nữ nhiều như thế Rồi rồi rồi Rồi, rồi, rồi, rồi, rồi, rồi, rồi cái gì đó Em làm khổ tôi Tại sao đó, hương đồng gió nổi bay đi chỉ có cài khuy bấm thôi, thay cái khuy bấm bằng cái khuy khuy gài nuốt thôi mà mà em làm khổ tôi, tại sao dễ làm cho phụ nữ khổ như vậy? Cho nên chúng ta thấy đó, có khi phụ nữ chúng ta bị ở dưới những cái sự đòi hỏi phi lý của văn hóa, tôi không có chống lại văn hóa, tuy nhiên có những cái chúng ta thấy đúng thì làm, không đúng thì chúng ta cũng phải khẳng định mình, không phải để như vậy, cho nên để đáp lại cái bài áo cài khi bấm em làm khổ tôi xin tặng các anh một bài cũng ở trong cái nhạc mà à, dân quê đó nó nó nó có là hôm qua anh đi nhậu về chứ không phải em đi tỉnh về mà áo cài khi bấm em làm khổ tôi vậy thì bây giờ anh làm khổ tôi cái gì đây thưa anh xin lỗi cho phụ nữ nói một chút nha đêm có anh đi nhậu về đời anh em thấy tái tê cõi lòng khi đi thì lịch sự đàng hoàng khi về thì sắc bất sang bang phát rầu nào đâu chiếc kính đội màu cái máy di động mua đầu mùa xuân nào đâu cái mũ phớt đen cái dây bao tử là cái gì? mất luôn khỏi tìm nói ra sợ tiền sợ tâm, vang anh anh hãy giữ thân giữ mình như xưa anh vốn hiền lành cứ ăn nhậu miết giết thành hư thân muốn cho vợ quỷ con thương vang anh anh sớm bỏ con đường bê tha đêm qua anh đi nhậu về đàng hoàng lịch sự bay đi đi đi đi rất nhiều vậy xin nói với các anh để cho phụ nữ chúng tôi để phụ nữ chúng tôi bớt khổ vì nãy giờ tôi nói về phụ nữ nhiều quá cho nên bài cuối cùng xin tặng cho cái năm phần trăm phía kia của của chúng ta dù sao Chúa cũng sinh ra có sáng có tối có âm có dương có nam có nữ tôi xin cảm ơn.